Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 332, cùng là Thiên Kiêu. Là kỳ tài bản thứ tư, thiếu môn chủ đương nhiệm của ngự thú môn, thiên tài tuyệt đại ân vân phi, thực lực tuyệt đối không thể kinh thường. Giờ phút này hắn nổi giận xuất thủ, một kích toàn lực, nếu là tu sĩ trúc cơ bình thường gặp phải, chắc hẳn chỉ có thể chịu trận mà chết, không có chút khả năng nào ngăn cản. Nhưng tầng lục há lại là trúc cơ bình thường, thực lực của hắn vượt xa cảnh giới bề ngoài, thậm chí so với tu sĩ trúc cơ viên mãn còn mạnh hơn không ít. Lại thêm trường kỳ rèn luyện kiếm thuật, có thể không ngừng tăng lên, ổn định tố chất thân thể, thân thể của hắn nhanh nhẹn vượt xa người thường. Bành, chỉ thấy hắn bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh, thân hình giống như quỷ mị trực tiếp biến mất tại chỗ, có chút nhẹ nhõm tránh được cú chặt kích đại đao lực đại thế trầm này. Bành, Một kích cường lực này bổ toàn bộ mặt đất thành một hố to Trong nháy mắt khói bụi tràn ngập Đá vụn bay loạn Mà ân vân phi tạo thành cảnh tượng này lại hơi nhướng mày Lập tức quay đầu nhìn về phía tần lục đang trôi hướng bên cạnh Cười lạnh một tiếng nói Không hổ là nam nhân một chiêu diệt hơn 20 đầu linh thú của ngự thú tông ta Ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh a, Ha ha, ngươi còn thấy thiếu đi tần lục thản nhiên đáp lại một câu Đối với thiếu môn chủ ngự thú tông trước mặt này Tần lục hoàn toàn có thực lực, cũng có lòng tin có thể bắt được. Dù sao hắn đối với vị kỳ tài trên bảng này vẫn có chút hiểu rõ, ban đầu ở lơ lửng đại thành thanh hóa thành, hắn từng thấy qua hai thiên tài đánh nhau. Hai người kia một người xếp hạng 10, một người xếp hạng 8, đều nằm trong tốt, 10 thiên kiêu bảng, Có thể tần lục lúc đó nhìn lại, lại phát hiện hai người kia thực lực đều không mạnh lắm, chính mình có năng lực trong vòng 30 hiệp bắt lấy. Cho nên đối mặt ân vân phi kỳ tại bản thứ tư này, coi như tu vi đạt tới trúc cơ cảnh giới viên mãn, tần lục cũng có lòng tin đánh bại hắn. Xem chiêu, không chờ ân vân phi ra tay công kích lần nữa, phía trên hắn lại vang lên một giọng nữ, lập tức một cổ khí thế cường đại cũng từ trên đột nhiên tập kích xuống. Chính là liễu thanh yên, pháp khí của nàng, là một cây roi dài mảnh vung vẫy mang theo móc xoay tròn sắc bén, móc không biết được chế tạo từ loại tài liệu nào, mang theo từng tia lãnh quang Mỗi một lần vung vẩy đều có thể kéo theo âm thanh nổ đông đốt trong không trung. Giờ phút này trường tiên màu bạc hất lên, phản phất xé rách không khí bình thường, trực tiếp đánh xuống, quanh, quy lực cường đại không kém chút nào ân vân phi vừa rồi một chiêu kia. Liễu thanh yên một chiêu trường tiên đập nện, cũng vạch mặt đất ra một khe rãnh cực lớn. Nhưng rất đáng tiếc, một chiêu này cũng không có đánh trúng ân vân phi, chỉ thấy hắn thân hình lóe lên, cũng nhanh chóng tránh ra tại chỗ được kỳ mạo hiểm tránh thoát một kích này. Cái này, ân vân phi quay đầu nhìn về phía mặt đất, sắc mặt thoáng giật mình, tự hồ không nghĩ tới tiểu an mày không đáng chú ý này cũng có thể dữ dội như vậy. Quy lực đánh ra thế mà tương xứng với hắn. Ngươi là ai? Ân vân phi quay đầu nhìn chằm chằm liễu thanh yên, nghiêm nghị quát. Rõ ràng, hắn không thể nhận ra liễu thanh yên đang bẩn thiểu, tận lực ẩn tàng hình dạng tự thân. Ta là lão nương ngươi, Liễu Thanh Yên không có chút tâm tư nói nhảm cùng hắn, bước chân dẫm mạnh mặt đất, dẫm ra một hố sâu, thân hình như mũi tên rời cung bình thường, mang theo trường tiên màu bạc lại lần nữa đánh úp về phía ân Vân Phi. Đàn bà Thúi Ngươi muốn chết, ân Vân Phi sắc mặt hung ác, cánh tay nổi gân xanh, đối với nữ nhân không biết mùi vị này sinh ra sát tâm. Trong lúc nói chuyện, hai người lại lần nữa ầm vang va vào nhau. Mà Tần Lục nhìn bóng lưng Liễu Thanh Yên, ngược lại có chút ngạc nhiên tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, liễu thanh yên ngày thường nũng nịu nói đến đánh nhau, lại dữ dội như thế, nói tục càng là thuận miệng liền đến, hoàn toàn không giống với thiết lập nhân vật bình thường. Trống, đột nhiên, một tiếng linh thú gầm rú vang lên giữa không trung. Tần lục ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện linh thú vừa rồi trúng, khống thần thuật, lúc này đã lấy lại tinh thần, đang từ không trung lao xuống. thấy thế, thế Tần lục liếc nhìn liễu thanh yên đang đánh đến hang say, trong lòng không khỏi thoáng an tâm, xem ra liễu thanh yên trong thời gian ngắn sẽ không thua. Vậy ta liền chơi đùa với ngươi vậy. Tần lục quay đầu nhìn về phía linh thú to lớn đang lao tới, khóe miệng khẽ nhếch lên. Coi như thực lực đầu linh thú trước mặt này, xa xa cao hơn đông đảo linh thú ở đây, nhưng tần lục không có chút ý sợ hãi. Dù sao, đối phó những linh thú này, hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bành, thân hình to lớn trực tiếp va chạm xuống, Tần Lục thân hình uốn éo tránh được một chiêu này. Sau đó hắn giữa không trung, năm ngón tay nắm chặt, hình thành nắm đấm, linh khí nhanh chóng hội tụ ở nắm đấm, sau đó đột nhiên vung ra một kích, phốt, một làn gió kích từ quyền phong của Tần Lục trực tiếp bắn ra, cổ gió này cực kỳ mãnh liệt, vô sắc vô hình, trực tiếp đánh vào thân hình to lớn vô cùng của linh thú. Đây chính là đạn chỉ thuật, mắt cấp mà Tần Lục luyện tập. Xùy, gió kích mạnh mẽ, trực tiếp đánh vào trên thân linh thú, tạo ra một lỗ nhỏ màu máu, lập tức tuôn ra không ít máu tươi. Chỉ là vết thương này, trên thân hình to lớn vô cùng của linh thú, phản phất chỉ là một vết thương nhỏ không đáng chú ý ai, xem ra, đạn chỉ thuật, mọi việc đều thuận lợi trong luyện khí kỳ, khi đối mặt nhị giai đỉnh cấp linh thú, chỉ có thể tạo thành loại thương thế này trong lòng tầng lục hơi bất đắc dĩ. Theo thực lực tăng lên, một chút pháp thuật cấp thấp nguyên bản, hiệu quả càng ngày càng kém không thể tránh khỏi bị đào thải. Bất quá quy lực công kích này đối với Tần Lục hiện tại mà nói vừa vặn. Hắn vừa vặn tạo nên một loại cảm giác ngang sức ngang tài với Linh Thú, tránh cho đối kháng trực diện cùng Ân Vân Phi. Dù sao hắn cũng không muốn gây nên sự chú ý của loại quái vật khổng lồ như Ngự Thú Tông. Rống, Linh Thú nhận công kích, thần sắc càng táo bạo, lại lần nữa hướng Tần Lục đánh tới. Tần Lục thấy vậy, lại lần nữa di chuyển nhanh chóng. Tránh thoát va chạm trong nháy mắt, như là đấu bò bình thường, treo đùa quái vật khổng lồ này. Thỉnh thoảng lại phát ra mấy chiêu, đạn chỉ thuật, không ngừng đánh lấy thân thể linh thú, dẫn tới nó keo trên liên hồi, toàn thân lỗ nhỏ. Cứ như vậy, tần lục liền dây dư cùng đầu linh thú này. Mà liễu thanh yên cùng ân vân phi cũng ở cách đó không xa đánh đến náo nhiệt, công kích của hai người làm mặt đất khắp nơi đều là khe rãnh vô cùng thê thảm. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ tràn diện đều là như vậy. Đông đảo tu sĩ ngự thú tông xông tới, cùng tu sĩ doanh địa lạc vân tông, tất cả đều hỗn chiến không thôi. Toàn bộ khu vực không ngừng vang lên tiếng la giết cùng tiếng nổ mạnh, nương theo đông đảo tiếng kêu thảm thiết, mỗi thời mỗi khắc cũng đều có tu sĩ vẫn lạc tại chỗ. Tràn diện cực kỳ thảm liệt. Nhưng lần này khác với lần trước, nghe duy dẫn đầu tiểu đội rõ ràng ở Thế Thượng Phong, áp chế rất nhiều tu sĩ ngự thú tông, ngay cả tu sĩ kim đan ở đằng xa, cũng bị nghe duy dẫn đầu một đám trúc cơ đánh cho cực kỳ chật vật. Tràng diện này, khiến Tần Lục đang thả câu có chút không nghĩ ra. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Thật là đi tìm cái chết sao? Không xa vạn dặm đi tìm cái chết. Cái này, Tần Lục nhẹ nhõm tránh thoát một chiêu tập kíp của linh thú, lông mày không khỏi nhăn lại, hắn tự hồ cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ. Đột nhiên, ánh mắt hắn bỗng trợn to, một đạo linh quang từ đầu óc hắn hiện lên. Không đúng. Đây là toàn diện công kích. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nhân viên khu vực sát vách Lạc Vân Tông đến bây giờ đều không đến trợ giúp, điều này không hợp lý, phải biết, khoảng cách giữa hai khu vực khai hoang không xa, chỉ cần bên này có chút động tĩnh, một tiểu đội khác khẳng định cũng có thể rất nhanh kịp phản ứng. Nhưng qua lâu như vậy, đều không có người đến đây trợ giúp, cái này có thể nói rõ, những tiểu đội khác cũng bị công kích, đây là toàn diện tập kích, Tần Lục đột nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu đồng môn Lạc Vân Tông ở khu vực lân cận không đến chi viện, Vậy có nghĩa là bọn họ cũng bị sự tình khác vướng chân, không thể tới trợ giúp. Nghĩ như vậy, chỉ có trường hợp toàn diện tập kích mới có thể xảy ra chuyện này. Tại sao có thể như vậy? Trong toàn bộ phạm vi xếp hạng khu vực mở, Lạc Vân Tông xếp thứ 5 đã không còn cơ hội tranh ba vị trí đầu, mà ngự thú tông này đã đạt vị trí thứ 2. Vì sao còn muốn đến tập kích Lạc Vân Tông? Chờ chút, tần lục đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Chẳng lẽ... Ngự thú tông này đến tập kích Lạc Vân tông là để trùng kích hạng nhất. Xác thực có khả năng này, nếu đã đến thứ hai, vậy thì không có lý do gì không nỗ lực lại xông lên thứ nhất, nhưng dựa theo thực lực của Ngự thú tông, theo lý mà nói, không thể nào có thể khai chiến toàn diện cùng lúc với Lạc Vân tông và Phiếu Miểu tông, vậy ý này có nghĩa là Ngự thú tông đã liên minh với các tông môn khác, Tần Lục Nhân lúc khoảng cách chiến đấu, trong lòng suy đoán được ý nghĩa về trận chiến này. Sau khi đạt được kết luận này, hắn không khỏi có chút khẩn trương. Nếu thật như suy đoán, vậy có nghĩa, đây là một trận đại hỗn chiến của mấy thế lực nguyên Anh, coi như tu sĩ Kim Đăng ở trong đó, cũng không có tác dụng mấu chốt. Mà hắn, một tiểu tu sĩ trúc cơ, càng không cách nào nhúng tay vào, lực bất tòng tâm. Chắc không cần thiết phải phát triển thành đại hỗn chiến chứ, đại lão hóa thần kỳ không khuyên can sao, không nên không nên, vẫn là nên sớm nghĩ kỹ kế sách chạy trốn, nếu thật sự bạo loạn phải tìm cơ hội bỏ chạy, Tần Lục trong lòng hạ quyết định. Oanh, một tiếng vang lớn vang lên, núi đá vỡ vụn, khói bụi đầy trời, thân hình to lớn của linh thú trực tiếp đâm vào tảng đá, chấn động đến cả ngọn núi rung chuyển. Mà ở phía trước nham thạch, Tần Lục lơ lửng giữa không trung, nhàn nhạt nhìn linh thú đâm vào núi đá. Trải qua không ngừng trêu đùa, đầu linh thú này đã khắp mình lỗ chỗ, máu tươi không biết chảy bao nhiêu, khả năng phản ứng dần dần hạ xuống. Sức chiến đấu kém xa lúc vừa mới bắt đầu. Tần lục né một cái, liền để đầu linh thú này mê muội đâm vào núi. Phúc, tần lục búng ngón tay, đầu ngón tay toát ra một đạo hỏa diễm, lập tức hắn vung cánh tay, trực tiếp ném mầm hỏa diễm này ra, đánh thẳng về phía linh thú. Hỏa diễm rời khỏi đầu ngón tay, liền hóa thành một quả cầu lửa nhiệt độ cao đường kính mấy chục trượng, mang theo uy thế vô tận đánh thẳng vào thân linh thú không kịp phản ứng. Hống hống hống! Nhận đòn thế này, linh thú phát ra từng tiếng kêu thảm, thân hình vội vàng quay cuồng né tránh hỏa diễm, núi đá nhấp nhô không ngừng. Mà thừa dịp khoảng cách này, Tần Lục liếc mắt nhìn chiến đấu bên cạnh. Ân. Tần Lục giật mình. Trận chiến giữa Liễu Thanh Yên và Ân Vân Phi, Liễu Thanh Yên rõ ràng rơi xuống hạ phong, trên thân có thêm không ít vết thương, khí thế đang giảm xuống. Không được, phải qua giúp mới được, Tần Lục thấy thế, Thân hình đột nhiên lao về phía đó. Liễu Thanh Yên là đến giúp hắn, hắn không có lý do thấy Liễu Thanh Yên lâm vào hiểm cảnh mà không để ý, coi như đối phương là thiếu môn chủ của thế lực mạnh mẽ, cũng không thể như vậy. Thân hình trên không trung nhanh chóng lướt qua, tần lục cầm trường kiếm trong tay đột nhiên nện vào pháp khí của Ân Vân Phi. Bang. Bang, chỗ tiếp xúc phát ra một trận hỏa tinh, sau đó, cự lực trùng kích, bịch một tiếng, Ân Vân Phi trực tiếp bay ra ngoài. Bất quá, trên người hắn đột nhiên toát ra một đạo dẫn sóng tròn, tựa hồ có pháp khí giúp hắn ngăn cản quy lực của chiêu này, chỉ có một phần nhỏ lực đạo truyền đến trên người hắn. Quả nhiên trên thân đều có pháp khí bảo mệnh, Tần lục đối với việc này cũng không cảm thấy bất ngờ. Loại nhân vật tốt đầu kỳ tài bản này, trên người gia sản khẳng định nhiều hơn so với tu sĩ bình thường. Tần lục Ngươi tới đúng lúc Chúng ta cùng tiến lên, Liễu thanh yên đỏ bừng cả mặt. Bả vai có một vết thương rất rõ ràng Đang không ngừng chảy máu Chỉ là, nàng không hề quan tâm Thương thế của mình, mà là một mặt tràn Đầy phấn khởi, lao về phía ân vân phi Phản phất muốn cầm súng tên thiếu môn Chủ ngự thú tông này Thế thế, tần lục chỉ có thể Theo sát phía sau, nhanh chóng đuổi theo Ta biết ngươi là ai Đồ đàn bà thối Quả nhiên là ngươi Ân vân phi đột nhiên ngoan lệ quát một tiếng Nhìn trầm trầm liễu thanh yên phẫn nộ quát Hừ Đánh lâu như vậy mới nhận ra lão nương. Ngươi thật đúng là đồ mắt chó đuôi mù, Liễu Thanh Yên giận dữ mắng mỏ một tiếng, roi sắt màu bạc trong tay dùng sức hất lên, mang theo tiếng xé gió đột nhiên đánh xuống, mắt thấy roi sắt đánh tới, Ân Vân phi tế ra một tấm phù lục màu vàng, trong nháy mắt huyễn hóa thành một cái lá trắng màu vàng ống, chặn ở phía trước roi sắt. Phanh, cái lá trắng màu vàng ống cứng rắn trực tiếp chặn được một kích toàn lực của Liễu Thanh Yên. Tam giai phù lục của ngươi cũng thật nhiều. Liễu thanh yên kinh thường quá, đồ đàn bà thối, muốn đánh bại ta. Không dễ dàng như vậy, ân vân phi rống lên một tiếng, đột nhiên lấy ra một đạo pháp khí tản ra ánh sáng quá dị, chỉ thấy cánh tay hắn khẽ động, kiện pháp khí này lập tức bắt đầu phân tán, biến thành chính đạo lưỡi dao quang mang. Chính đạo quang mang này tùy ý ân vân phi khống chế, giống như có ý thức, hình thành một cái trận pháp cỡ nhỏ, trước sau liên tiếp, nhanh chóng tập kích liễu thanh yên. Tam giai pháp khí, ở phía sau, tần lục giật mình trong lòng, chiêu này cực kỳ hung ác, liễu thanh yên gặp nguy hiểm, bang, bang, bang, liễu thanh yên vung roi sắt trong tay đến cực hạn, hình thành một vòng tròn màu bạc, liên tiếp chặn lại lưỡi dao công kích, các loại âm thanh không ngừng vang lên. Nhưng những lưỡi dao công kích này mạnh hơn công kích bình thường không ít, coi như liễu thanh yên chặn lại, cũng bị nguồn sức mạnh này đánh tới sắc mặt tái nhợt Mà khi nàng sắp nhận thêm nhiều công kích, Tần Lục kịp thời chạy tới. Kiếm thuật luyện tập quanh năm được thi triển hết sức, ngân sa kiếm không ngừng huy động trên dưới, lập tức chặn lại vô số lưỡi dao công kích, giải nguy cho Liễu Thanh Yên. "Tốt." Tần Lục ngươi chặn trước, ta bắt hắn, Liễu Thanh Yên đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình uốn éo, vọt thẳng ra khỏi phạm vi vây công của lưỡi dao. Nàng dự định nhân lúc Tần Lục hỗ trợ kéo dài thời gian, trực tiếp ra tay giết chết Ân Vân Phi dù sao loại lưỡi dao công kích uy lực to lớn này đều cần tốn hao cực lớn tâm thần thao túng lúc này tập tiếp xác suất thành công cực lớn một tiếng vang và nhỏ vang lên trường tiên màu bạc trong tay liễu thanh yên đột nhiên biến thành màu đỏ một cổ khí thế cường hãn trong nháy mắt ngưng tụ đánh thẳng về phía đỉnh đầu ân vân phi chiêu này so với công kích vừa rồi của nàng mạnh hơn không chỉ một lần coi như ân vân phi có lá trắng chắc hẳn cũng có thể đánh tan trong nháy mắt tiện nữ nhân ngươi dám ân vân phi rống lên một tiếng ngẩng đầu nhìn công kích gần trong gan tất trong lòng hắn biết rõ nếu bị roi sắt này đánh trúng đầu hắn chắc chắn nở hoa người xem ta có dám hay không liễu thanh yên không hề sợ hãi người khác sợ thân phận thiếu môn chủ ngự thú tông của hắn nhưng liễu thanh yên lại không hề sợ nàng lại lần nữa tăng tốc công kích của pháp khí trong tay đột nhiên đánh xuống nhưng vào lúc này tần lục vốn đang ở phía sau nhẹ nhõm chặn chính đạo lưỡi dao lại đột nhiên toàn thân rung lên Một cổ cảm giác rung rẩy trong nháy mắt quét sạch trong lòng, căn bản không có chút do dự, cả người hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, trợn mắt Trừng. Trừng nhanh chóng vọt tới trước, hắn rõ ràng cảm ứng được, nơi xa có một người đang phóng tới Liễu Thanh Yên, phát khí trong tay chỉ thẳng, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn một mảng lớn so với tu sĩ trúc cơ khác, nếu không ra tay trợ giúp, Liễu Thanh Yên tất nhiên sẽ chết thảm tại chỗ, bởi vì tu vi của người này, chính là cảnh giới kim đan. Đối với tên tu sĩ Kim Đan này, tầng lục hoàn toàn không có ấn tượng. Người này bề ngoài xấu xí, khuôn mặt dài như mặt ngựa, nếu là ném vào đám người, lập tức có thể sẽ không tìm thấy hắn. Trên thân hắn khí thế chỉ biểu hiện ở mức luyện khí kỳ. Nhưng ngay lúc ân vân phi rơi vào thời khắc sinh tử, hắn bỗng nhiên xuất hiện từ bên cạnh, khí thế vốn thường thường không có gì lạ nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt trở thành một tên cường giả Kim Đan, một thân khí thế cực kỳ hung hãn Tốc độ của người này nhanh hơn so với liễu thanh yên trúc cơ viên mãn rất nhiều, không đến một lát đã đến trước mặt nàng. Đáng giận, tầng lục mắt thấy liễu thanh yên sắp vẫn lạc, không khỏi trong lòng khẩn trương, thậm chí hắn chưa từng lo lắng như vậy, trong đầu niệm lực khẽ động, tinh thần lực mang theo thần thức trong nháy mắt phun ra ngoài. khống thần thực công kích toàn lực bộc phát lập tức trùng kích tên tu sĩ kim đa mặt ngựa không đáng chú ý kia, ân, bất quá, tại thời điểm công kích sắp đánh tới, tu sĩ mặt ngựa hơi nghiêng đầu tránh thoát chiêu công kích tinh thần này. Cảnh tượng này khiến tần lục giật mình trong lòng, đây là lần đầu tiên có người có thể né tránh, khống thần thuật, điều này rất nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng may mắn, chiêu công kích này vẫn khiến mã kiểm tu sĩ Kim Đan không thể tránh khỏi giảm xuống tốc độ, cũng cho Liễu Thanh Yên có cơ hội chạy trốn. Liễu Thanh Yên tại một sát na khi tu sĩ mặc ngựa xuất hiện, cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức dừng thế công, quay người rời đi. Còn muốn chạy, Ân vân phi cười nghe răng tự hồ đối với việc tên tu sĩ kim đa này kịp thời cứu viện không hề nghĩ ngợi gì, động tác trên tay chuyển một cái, chính đạo lưỡi dao vốn công kích về phía tần lục liền đánh về phía liễu thanh yên, hay cho một tên nguyễn đảng đi ra sông sáo còn có người hộ đạo. Liễu thanh yên tức giận đến chửi ầm lên, thừ, ân vân phi lạnh lùng một tiếng, căn bản không để lời liễu thanh yên trào phúng vào trong lòng, đầy rẫy sát khí thao túng lưỡi dao nhanh chóng tới gần, cùng lúc lưỡi dao tới gần. Tên mã kiểm kim đan kia cũng đang cực tốc đến gần, tự hồ muốn hai người liên thủ trực tiếp tru sát liễu thanh yên. Nhưng tầng lục sao có thể để chuyện như vậy phát sinh, trong lòng hắn tức thì nóng giận, không giấu giếm thực lực nữa, chiêu thức mạnh nhất lập tức thi triển. Hỏa long quyển, một luồng gió xoáy bao hàm phong nhận sắc bén cùng hỏa diễm cực nóng trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung, trực tiếp đánh úp về phía mã kiểm kim đan, hô, hô, hô, gió lốc xoay tròn không ngừng, đem tất cả mọi thứ trên mặt đất cuốn thành bột mi tất cả mọi thứ ở bên trong nháy mắt biến mất, ân, quy lực không giống bình thường này khiến sắc mặt mã kiểm kim đang thoáng biến đổi, tự hồ không ngờ tần lục có thể sử dụng sức mạnh công kích như thế. La thúc coi chừng, ân vân phi lớn tiếng nhắc nhở. Hắn biết rõ uy lực của chiêu này, dù sao vào cái đêm đó hắn đã thấy rất rõ ràng, chính là chiêu này đã tiêu diệt hơn 20 đầu linh thú của bọn hắn, bao gồm cả đầu linh thú của hắn, có thể nói uy lực kinh người. Cho dù là tu sĩ kim đan, cũng không thể tùy tiện bị cuốn vào trong đó, yên tâm. Trò siết vặt vảnh, ta còn chưa để vào mắt, mã kiểm Kim Đang cởi mở đáp lại một tiếng, trong ngôn ngữ đều là vẻ tự tin. Phải biết, trên lệch giữa tu sĩ Kim đan cùng tu sĩ Trúc Cơ giống như một đạo lạch trời, cho dù tu sĩ Trúc Cơ cảnh giới viên mãn, gặp phải Kim đan sơ kỳ cảnh giới, cũng đều là trên lệch cực lớn. Nếu là gặp phải, cũng chỉ có thể chạy trốn, không có khả năng chiến thắng, hưu. Hưu. Chỉ thấy mã kiểm kim đang vung mạnh pháp khí trong tay, mấy đạo linh khí trùng kích lập tức đánh vào bên trong hỏa long quyển đang xoay tròn, xùy. Xùy, chỉ trong nháy mắt, cơn lốc xoáy vốn đang xoay tròn cực nhanh lập tức chậm đi rất nhiều, không thể nhanh chóng dựa sát vào, phản phất như chịu phải công kích cực kỳ nghiêm trọng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt tần lục siết chặt. Không hổ là kim đan thế mà ngay cả chiêu này cũng có thể phá giải, bất quá. Thực lực của tần lục đâu chỉ có đơn giản như vậy, sự tăng lên mà hệ thống mang đến cho hắn không những là uy lực của pháp thuật tăng vọt, mà còn là việc sử dụng tiêu hao linh khí không hề thay đổi. Nói cách khác, hắn có thể liên tục sử dụng mấy chục lần, hỏa long quyển, nhìn thấy chiêu này bị đánh chậm lại, tần lục trong nháy mắt xuất thủ, song quyền vung mạnh, không hề coi linh khí trong cơ thể ra gì, hơn 10 lần, hỏa long quyển, lập tức quét ngang ra, gió mạnh lửa cháy ngập trời giống như tận thế. Cái này sao có thể? Ân Vân Phi đang đánh nhau với Liễu Thanh Yên sắc mặt kinh hãi, hắn vẫn cho rằng chiêu thức uy lực mạnh mẽ này của Tần Lục là chiêu thức mạnh nhất, một lần phóng thích cần tốn hao rất nhiều tâm thần, hoặc là có hạn chế. Nhưng không ngờ Tần Lục lại có thể duy nhất một lần thả ra nhiều công kích như vậy, coi chừng, còn không đợi hắn lên tiếng nhắc nhở, tu sĩ mặt ngựa đang ở giữa vô số hỏa long quyển đột nhiên sốt ruột hô to một tiếng, "A, Ân Vân Phi sắc mặt sững sờ, lập tức hơi nghiêng đầu nhìn một cái." Phát hiện Liễu Thanh Yên đang theo hắn đánh tới, xú nữ nhân, người dám, trong mắt Ân Vân Phi bối rối chợt lóe lên, thân hình cực tốc lui về phía sau, trong miệng lắp bắp la to. Hắn là thiếu tôn chủ của Ngự Thú môn, một trong thập đại thiên tài của Ly Châu, là chủ môn tương lai, người khống chế Ngự Thú môn, thân nắm giữ kim đan hộ đạo, sao có thể bỏ mạng ở loại địa phương này? Bang, trong lúc bối rối, Ân Vân Phi miễn cưỡng dùng pháp khí ngăn trở đòn tập tiếp của Liễu Thanh Yên, nhưng khi hắn muốn có thời gian để tiếp tục rời xa, Đầu óc hắn lại đột nhiên trì trệ, phản phất như lâm vào vũng bùn, phản ứng của cơ thể càng trở nên cực kỳ chậm chạp. Tình huống này khiến trong đầu hắn lập tức hiện lên một ý niệm, đây là tinh thần loại công kíp. Sau một khắc, linh khí trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển, trong nháy mắt liền phá tan sự giam cầm tinh thần này, đoạt lại quyền khống chế thân thể. Toàn bộ quá trình cực nhanh, thậm chí không đến một hơi thở. Nhưng chính trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cao thủ so chiêu đã là chiêu thức biến đổi nhiều lần Mà Liễu Thanh Yên tự nhiên là bắt lấy cơ hội tuyệt hảo này, xoạt, trường tiên màu bạc đột nhiên vung xuống, mang theo quang mang màu bạc, trực tiếp nhắm chuẩn Ân Vân Phi đang chết trân tại chỗ, đùng, sau một khắc, không có chút thủ đoạn phòng ngự nào, đầu của Ân Vân Phi trực tiếp bị roi sắt đánh nổ, đồ vật máu trắng bay đầy trời, ngự thú môn thiếu tông chủ, kỳ tài bản thứ tư, Ân Vân Phi, chết, không. Mã Kiếm Kim đang đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ, toàn thân khí thế đạt tới đỉnh phong. Một luồng gió kích mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bộc phát, những hỏa long quyển vốn đang vây khốn hắn lập tức bị đánh tan, biến mất không còn tâm hơi, hai tên tiểu tặc các ngươi. Hôm nay phải chết, mã kiểm kim đang đầy vẻ giận dữ, trâu tóc dựng đứng, đã tiến vào trạng thái nổi giận. Mà tần lục nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng thi triển thêm hai chiêu, hỏa long quyển, rồi phóng về phía liễu thanh yên. Kim đang giận dữ, không thể đỡ nổi, cũng không biết tên Kim đang mặc ngựa này dùng phương thức nào, khí thế vậy mà trong nháy mắt lại tăng vọt lên tới đỉnh phong, tựa như một đầu sư tử nổi giận cuồng nộ, đánh về phía Tần Lục. Khí thế hung hãn như vậy khiến cho Tần Lục kinh hãi trong lòng, lúc này hắn đem tốc độ nâng lên mức nhanh nhất, ngựa không dừng vó tiến đến bên người Liễu Thanh Yên. Tu sĩ Kim đang há lại bọn hắn có thể đối kháng, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là trốn, đây là suy nghĩ Tần Lục đã quyết định trước tiên. Đi, Tần Lục đi tới bên người liễu thanh yên, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của nàng, cũng không để ý tới thần sắc kinh ngạc của nàng, trực tiếp lấy ra một kiện pháp khí từ trong ngực. Đây là một mảnh lá xanh tươi tốt, toàn thân trên dưới tảng ra nhàn nhạt linh khí quang mang, nhìn qua tạo hình có chút tinh mỹ. Chính là pháp khí mà Tần Lục trước đó muốn tặng cho Cố Nguyệt, Na Di Thanh Diệp, pháp khí này có thể di chuyển tức thời, trốn xa mấy ngàn dặm mặc dù số lần có hạn nhưng quả thật là một món lợi khí để chạy trốn. Mà lúc này, Tần lục đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, hắn không chần chờ nữa, lập tức dùng linh lực thôi động kiện pháp khí này, hưu một tiếng vang nhỏ. Một cổ linh khí từ đỉnh lá xanh phun ra ngoài, trong chốc lát, Tần lục cùng liễu thanh yên lập tức bị một đạo quang hoa bao phủ, một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích quanh quẩn ở trong lòng Tần lục. Có thể không chờ hắn cảm ứng tỉ mỉ được tư vị này, Hắn đã cảm giác thân thể của mình giống như là bị người ta cưỡng ép lôi kéo, trước mắt trong nháy mắt tối sầm lại. Đây là pháp khí không gian. Tiếng gầm gừ phẫn nộ của mã kiểm kim đang vang lên bên tai tần lục. Nhưng thanh âm này rất nhanh liền biến mất khỏi lỗ tai của hắn. Mà tần lục, lần đầu tiên sử dụng pháp khí này, nhìn thấy chung quanh một vùng tâm tối, trong lòng không khỏi lo lắng. May mắn, cảm giác hắc ám này cũng không kéo dài quá lâu chỉ trong khoảng thời gian mấy hơi thở. Rất nhanh, Tần lục liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái lỗ nhỏ ánh sáng, trong nháy mắt kế tiếp, cặp mắt của hắn liền giành lại được quang minh. Đi ra, Liễu thanh yên vẫy tay, lớn tiếng gọi, thần sắc kích động, hưng phấn vì chính mình thoát chết trở về. Hơn nữa, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc vì Thuấn di, xem ra hẳn là đã từng trải nghiệm qua loại pháp khí chạy trốn không gian này. May mắn chạy nhanh. Không ngờ còn ẩn giấu một tên kim đan. Thật sự là quá bất cẩn. Tần lục nhìn quanh một vòng, vừa cảm khái vừa ra xét cảnh vật chung quanh. Ẩn dấu kim đang có gì kỳ quái? Chuyện này ta đã sớm dự liệu được. Bọn hắn bình thường đều sẽ có người hộ đạo, đảm bảo an toàn làm bạn trưởng thành, Liễu thanh yên nói một cách đương nhiên. Người hộ đạo, nói đơn giản chính là hộ tống một ít thiên kiêu không gặp phải ngoài ý muốn, để cho con đường trường sinh tu chân của bọn hắn có thể đi được xa hơn tránh cho việc nhỏ tranh đấu lại hủy đi con đường tu chân. Bình thường đều là những thế lực lớn, hoặc là tuyệt thế thiên tài mới có người hộ đạo. Vậy còn ngươi? Tần lục đột nhiên quay người hỏi, người hộ đạo của ngươi đâu? Theo lý thuyết, liễu thanh yên là kỳ tài trên bảng xếp hạng tốt, 10, lại còn là tuyệt thế thiên tài thiếu nữ của phiêu miểu tông, hẳn là cũng sẽ có một tên kim đang hộ đạo ở hai bên. Hắc hắc, ta đã sớm vung hắn ra rồi, tự mình xông pha giang hồ. Cần gì người hộ đạo, liễu thanh yên mặt mày tràn đầy vẻ phóng khoáng, tự hồ rất bội phục hành động này của mình. Biểu hiện này làm cho tần lục cạn lời, nữ nhân này quả nhiên là thân ở trong phúc mà không biết phúc Chính mình nếu là có người hộ đạo, khẳng định sẽ rất trân quý, dù sao cũng là một đòn sát thủ, không dùng thì phí. Tần lục chợt dừng lại, một lần nữa giơ lá cây màu xanh trong tay lên, nói, chúng ta vẫn nên rời đi xa một chút. Khoảng cách này có lẽ vẫn chưa đủ an toàn, ta cảm giác tên tu sĩ kim đan kia sẽ còn đuổi theo, tốc độ của hắn rất nhanh, à. Không cần đi, chúng ta cách đủ xa rồi, hắn hẳn là không đuổi kịp. Liễu thanh yên thu hồi pháp khí, chậm rãi nói. Ngươi cảm thấy yên tâm, ta không yên tâm, hỏi ngươi có đi hay không? Không đi ta liền đi trước, đi đi đi. Đương nhiên là ta đi theo ngươi rồi, liễu thanh yên vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười kề sát lại gần, tiến tới bên người Tần Lục. Thấy thế, Tần Lục lập tức kích hoạt, Na Di Thanh Diệp, thân hình hai người lại biến mất, hướng về một phương hướng khác lại lần nữa phi nhanh vượt qua. Rất nhanh, hai người lại lần nữa nhìn thấy Quang Minh. Liễu Thanh Yên Hờ hững nhìn xung quanh, lập tức bất đắc dĩ nói, Tần Lục, ngươi di chuyển đến địa phương nào vậy? Đây không phải đã khai hoang xong rồi sao, phía dưới hai người là một mảnh đất cháy đen chính là khu vực khai hoang bị lửa lớn thiêu đốt qua. Trải qua mấy tháng phát triển, mặt đất đen kịt đã mọc lên không ít màu xanh lá, mảnh đất này lại lần nữa tỏa ra sự sống, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Tần lục nhìn bốn phía, thuận miệng đáp lại, chính là cố ý chuyển dời đến nơi này, không phải vậy ngươi muốn đi đâu, hay dưới tình huống bình thường, không phải hẳn là nên tiếp tục thâm nhập sâu vào vùng đất hoang, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên sao, A loại chuyện tìm đường chết này không phải là tác phong của ta. Hiện tại ta dự định rời đi. Tần lục thản nhiên đáp. Rời đi, Liễu Thanh Yên tỏ ra rất ngạc nhiên, vẻ mặt kinh ngạc nói, vì sao bây giờ lại muốn rời đi. Hiện tại đang đến thời khắc mấu chốt, mấy nhà liên minh phát sinh ma sát chiến đấu nhiều hơn, càng dễ dàng cướp đoạt càng nhiều cơ duyên, ngươi rời đi vào lúc này, chẳng phải là thua thiệt sao? Không, Tần Lục đang nghe chuyện trên TV audio CV chậm rãi lắc đầu, trả lời, mục tiêu của ta khi tới đây đã đạt thành, hiện tại bên trong quá mức hỗn loạn, ta không muốn tiếp tục dính vào trong đó. Ý nghĩ này của Tần Lục, tự nhiên là đã trải qua quá trình suy nghĩ kỹ càng. Trong nửa năm nay, hắn đã thu được đầy đủ chiến công, dùng để đổi lấy linh địa thượng phẩm khẳng định là dư giả. Nói cách khác, hắn đã sớm hoàn thành mục đích tới nơi này của hắn. Mục tiêu tiếp theo chỉ là bảo toàn tính mạng. Mà giống như trước đó bình thường khai hoang, hắn chắc chắn sẽ không nói đến chuyện rời đi, dù sao nếu nói như vậy, nhất định sẽ chọc giận nghe duy, thậm chí trở mặt với Lạc Vân Tông. Không cần thiết. Nhưng bây giờ tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Trận chiến đấu của hắn có không ít người chứng kiến, đều biết đột nhiên xuất hiện một tu sĩ kim đang tiến hành tập kích hắn. Mà hắn thì đã lợi dụng pháp bảo của bản thân để bỏ trốn. cho nên. Cho dù hiện tại hắn không trở về tiền tuyến Cũng có thể tìm được lý do Nói cái gì mà chuyển dời đến nơi hung hiểm Hoặc là lạc đường Hoặc là thân chịu trọng thương các loại Đều có thể tùy tiện bị đặt Mà lúc trước hắn suy đoán ngự thú Tông cùng với những tông môn khác liên thủ Cùng nhau phát động tập tiếp vào lạc vân tông Đây là một trận đại chiến của mấy tu sĩ nguyên anh Hắn thật sự không muốn dính vào Hiện tại công việc khai hoang càng thêm hung hiểm Rất nhiều tu sĩ không cẩn thận liền mất đi tính mạng Mà hắn luôn giữ thái độ chú ý cẩn thận, lúc này quyết định rời khỏi nơi này. Dù sao, chỉ cần Lạc Vân Tông chưa thu hoàn toàn, vậy thì ban thưởng của hắn nhất định sẽ không thiếu. Hiện tại, ta muốn trở về phường thị, ngươi có muốn cùng đi không? Tần Lục Thản nhiên hỏi. Nếu là Liễu Thanh Yên đồng ý, vậy thì có thể cùng nhau kết bạn trở về phường thị, với thực lực của nàng, trên đường trở về còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Mà vấn đề này của Tần Lục lại khiến cho Liễu Thanh Yên lâm vào xoắn xuýt. Nàng suy nghĩ rất lâu rồi mới lên tiếng, "Thôi vậy, ta vẫn phải trở về một chuyến, ta còn có chuyện chưa làm xong, vậy được, sau này còn gặp lại." Tần Lục không hề dây dưa dài dòng, lúc này xoay người rời đi. "Này này." Liễu Thanh Yên vội vàng la lên ở phía sau, "Vậy sau này ta nên đi đâu tìm ngươi?" Tần Lục không quay đầu lại, suy nghĩ một chút rồi cao giọng trả lời, "Không cần tìm ta." hữu duyên tự sẽ gặp nhau, nói xong, hắn thao túng, ngân sa kiếm, đứng ở dưới chân, linh khí khẽ động, cả người trong nháy mắt bay về phương xa. Mà Liễu Thanh Yên lơ lửng giữa không trung nhìn một hồi lâu, thẳng đến khi thân ảnh của Tần Lục biến mất ở phía chân trời mới cúi đầu xuống, biểu môi lẩm bẩm, đúng là một nam nhân không thú vị, sau khi cáo biệt Liễu Thanh Yên, Tần Lục bay thẳng về phía phường thị, vượt qua từng mảnh đất đen kịt. Hắn nhanh chóng rời khỏi khu vực đã đóng cửa hơn nửa năm nay. Do hỏa thiêu hoang dã, rất nhiều yêu thú đã bị tiêu diệt hoặc xua đuổi, nên suốt dọc đường, hắn không gặp bất kỳ yêu thú nào, một đường thông suốt. Khi nhìn thấy vân mộng phường ở phía xa, cả người hắn lập tức thả lỏng. Chuyến đi này xem như an toàn. Phường thị so với trước kia cũng không thay đổi quá nhiều về sự quạn cua đám người lít nha lít nhíp ngày suốt chinh tựa như ảo giác. Bất quá đối với những điều này, tần lục không để ý, hắn hạ xuống, ung dung đi vào cửa thành. Việc đầu tiên hắn làm khi trở lại phường thị là tìm một khách sạn, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, trong phòng khách sạn, hơi nóng tràn ngập, hương thơm nhẹ nhẹ phiêu đảng. Tần lục tựa vào thành thùng gỗ, hai tay đặt lên mép thùng, sóng nước không ngừng vỗ nhẹ vào ngực hắn, nước ấm khiến hắn vô cùng thư thái. Hắn nhắm nghiền hai mắt, dáng vẻ thẳng nhiên tự tại. Từ khi bước vào tu chân giới, hắn cơ bản không có hoạt động giải trí nào, ngâm mình trong bồn tắm được xem là một trong những niềm vui trong cuộc sống của hắn. liêm diêm một lúc, trong đầu tần lục thoáng qua hình ảnh liễu tam canh, điều này khiến hắn không khỏi mở mắt, khẽ thở dài. Lão tam, tiểu tử ngươi sẽ không gặp chuyện gì chứ, trận chiến trước đó, bộ dạng hung thần ác sát của gã mặt ngựa kim đan khiến tần lục không có thời gian tạm biệt liễu tam canh, trực tiếp kích hoạt, na di thanh diệp, rồi bỏ chạy. Tần Lục còn cảm nhận được gã mặt ngựa kim đan đuổi theo hướng mình bỏ trốn, nên lúc đó lại lập tức sử dụng Na Di Thanh Diệp một lần nữa để nới rộng khoảng cách, sau đó mới từ từ bay về. Lúc đó bọn hắn đều đè đằng viễn xuống mà đánh, lại thêm gã kim đan kia đuổi theo ta. Trận chiến đó hẳn không có vấn đề gì lớn, chỉ là những trận chiến sau này, e rằng không dễ dàng như vậy. Bất quá, có lẽ như vậy mới hợp ý lão Tam. Dù sao nhiều fan chiến đấu mới có thể cảm nhận được cơ hội đột phá kim đan. Tần Lục ngồi trong thùng tắm, nghĩ tới nghĩ lui hắn không khỏi nghĩ đến liễu thanh yên với khuôn mặt lấm lem bùn đất. Ai, nữ nhân này, rốt cuộc muốn làm gì? Đang yên đang lành lại tiếp cận ta, chẳng lẽ đúng như lão Tam nói, cô nàng này coi trọng ta, điều này vô lý, ta không đẹp trai, thực lực cũng không mạnh, nàng không có lý do gì để ý đến ta, hơn nữa, nàng trở về để làm gì? Trước đó nàng nói là để chứng minh bản thân, có thể dắt chết tên thiếu môn chủ ngự Thú Tông, lúc đó thân phận nàng còn chưa lộ diện, vậy lấy gì để chứng minh? Quả nhiên kỳ quái, Tần Lục không ngừng suy nghĩ, theo đủ loại suy nghĩ đó, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, mấy canh giờ sau, Tần Lục tỉnh lại, hắn vươn vai, sau đó đứng dậy mặc quần áo, đi đến bộ đoàn màu vàng đặc trưng của khách sạn, khoanh chân ngồi xuống. Sau khi bày ra tư thế quen thuộc, Tần Lục nhìn về phía trước, tâm niệm vừa động, mở ra giao diện thuộc tính. Tu vi, trúc cơ hậu kỳ, 84 phần 100 điều khiến Tần Lục phấn khích nhất chính là cục tu vi trên bảng. Sau khi tiến vào khu vực hoang dã, do thường xuyên phải chiến đấu hoặc cảnh giới, tốc độ tu luyện của hắn không thể so với khi bế quan. Nhưng trong khoảng thời gian dài như vậy, hắn không hề lãng phí thời gian. Mà không ngừng tranh thủ thời gian đã tọa, cố gắng nâng cao tu vi. Trải qua hơn nửa năm luyện tập, cuối cùng hắn đã nâng tiến độ lên, 84. Trong khoảng thời gian tới, phải bế qua một phen, mặc dù công cuộc khai hoang đã đến thời khắc xuống còn. Nhưng bây giờ đại hỗn chiến có lẽ sẽ kéo dài một thời gian. Dựa theo tiết tấu hiện tại, ta chỉ cần 3 tháng là có thể đạt đến trúc cơ viên mãn. Nghĩ đến đây, Tần Lục không khỏi nhớ lại cảnh tượng gã mặt ngựa Kim Đan chỉ vài ba lần đã đánh tan Hỏa Long Quyển, khẽ thở dài. chênh lệch giữa tu sĩ Kim Đan quả thực rất khó bù đắp. Hỏa Long Quyển có thể miễu sát một đám tu sĩ trúc cơ, nhưng Kim Đan chỉ cần một lần bột phát là có thể đánh nát. Một cái khe lớn của đại cảnh giới, thực sự khó vượt qua xem ra. Những pháp thuật khác đều cần đạt mắt cấp Có lẽ kết hợp với việc đạt tới trúc cơ viên mãn Như vậy mới có thể chống lại tu sĩ kim đan Tần lục nói là làm Sau khi suy nghĩ một phen Hắn rời khỏi khách sạn Hắn đến tiệm đan dược của phường thị Mua một ít tụ khí đan Có thể giúp tu sĩ trúc cơ tăng tốc độ tu luyện Tuy nói là thuốc ba phần độc Nhưng chỉ cần dùng với số lượng vừa phải Chút độc tố này không ảnh hưởng lớn Rất thích hợp để trùng kích bế quan Sau khi bỏ ra gần một vạn linh thạch hạ phẩm để mua đan dược, tần lục chuyển hướng, bay về phía sơn cốc nơi hắn từng bế quan hai tháng trước. Nếu đã lựa chọn bế quan, vậy thì tìm một nơi quen thuộc là thích hợp nhất. Khi đó, hắn đã nghiên cứu ra cách dung hợp, phong trụ thuật và địa hỏa thuật, ở đó có lẽ lần này cũng sẽ có thu hoạch khác. Xe nhẹ đường quen đi vào sơn cốc, nhìn thấy những nơi mình phá hỏng lần trước đang dần hồi phục, tần lục miễn cười. Hắn lại đến để phá hủy. Hắn đứng giữa không trung, khẽ vận động hai tay, giãn gân cốt. Tiếp đó, hắn bắt đầu xem xét những kỹ năng pháp thuật chưa đạt mắt cấp của bản thân. Tổng cộng có 6 pháp thuật, một phược thuật, thổ liệt thuật, thủy long thuật, huyển ảnh quyết, kim động thuật, khốn thần thuật, ân. 6 pháp thuật này uy lực đều rất tốt, sử dụng đơn độc thậm chí có thể miễu sát một vài tu sĩ trúc cơ trung hậu kỳ. Xem ra có thể dung hợp một vài pháp thuật. Để tăng gấp bội uy lực của chúng, kể từ khi nếm được vị ngọt của Hỏa Long quyển. Tần Lục rất hứng thú với phương diện này, trong khi tăng độ thuần thục, hắn cũng bắt đầu thử nghiệm dung hợp các loại kỹ năng. Tần Lục lơ lửng giữa không trung, suy tư hồi lâu, thân thể dần trở nên tĩnh lặng, đáy mắt hiện lên một tia tự tin. Trúc Cơ viên mãn, ta tới đây." Tần Lục lại lần nữa tiến hành bế quan, không tiếp tục để ý đến chuyện bên ngoài, mà đem tất cả tinh lực đặt lên việc tu luyện. Hắn đợi trong sơn cốc cố gắng tăng lên tu vi của mình cùng độ thuần thục của pháp thuật. Thời gian 3 tháng, tháng 1 cái đã qua. Một ngày nọ, trong một sơn động u ám, Tần Lục ngồi xếp bằng, hai tay bày ra thủ ấn đặc biệt, nhắm mắt đã tọa. Nhưng Tần Lục lúc này lại khác hẳn dáng vẻ tĩnh tọa bình tĩnh ngày xưa, y phục trên người hắn ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi trên trán càng không ngừng nhỏ xuống, trên mặt là biểu lộ đau đớn không muốn sống. Nếu có người nhãn lực cao minh ở đây, Có thể dễ dàng nhận ra tình huống của hắn lúc này Không sai Hắn đang trùng kích cảnh giới Trải qua 3 tháng không ngừng đã tọa tu tập Hắn rốt cuộc đã đem trị số tu vi tăng lên tới 100 Ngày hôm nay Hắn muốn trùng kích trúc cơ cảnh giới viên mãn Nhưng quá trình tấn thăng lần này Lại khiến hắn cực kỳ thống khổ Lần tấn thăng này Hắn cảm nhận được một loại cảm giác Vô cùng khó chịu Tựa như vô số con độc trùng đang không ngừng Gặm nút huyết nhục của hắn loại đau đớn này phản phất khiến linh hồn hắn kịch liệt trung rẩy. Không nghe nói tấn thăng cảnh giới viên mãn lại khó chịu như vậy a? trong đầu tầng lục lóe lên ý nghĩ này, hắn chưa từng thấy trên thư tịch ghi lại, tăng cảnh giới lên sẽ xuất hiện tình huống đau đớn khó nhận thế này. Nhưng rất nhanh, cơn đau đớn này nhanh chóng biến mất, lập tức thay thế bằng một loại cảm giác toàn thân sản khoái, cảm giác này lập tức khiến tầng lục giãn mày ra. Có thể không chờ hắn hưởng thụ xong cảm giác sản khoái này, Sau một khắc, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một tia minh ngộ, một cổ cảm giác huyền diệu khó giải thích bao quanh trái tim hắn. Đến rồi, đến rồi. Chính là loại cảm giác này, tần lục trong lòng cuồng hỉ, cảm giác này hắn vô cùng quen thuộc. Đây chính là đố ngộ khi tấn thăng mà hắn tha thiết ước mơ, bành, trong cơ thể hắn phản phất vang lên một tiếng nhẹ. Ngay sau đó, linh khí vốn bị ngăn chặn phản phất tìm được chỗ tháo nước, trong nháy mắt phun ra ngoài, không ngừng tràn vào toàn thân kinh mạch. Ngũ tạng lục phủ của tần lục. Thoải mái a tần lục không kìm được phát ra một tiếng trên rỉ. Loại cảm giác lực lượng này thật sự quá mãnh liệt. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng của mình đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Bất quá, hắn biết rõ việc quan trọng nhất trước mắt của mình là gì. Hắn rất nhanh liền đè nén sự vui sướng trong lòng xuống. Bắt đầu điều động linh khí trong cơ thể. Khống chế chúng trùng kích ngũ tạng lục phủ cùng các loại tạng khí. Sau gần nửa canh giờ, hắn mới chậm rãi mở to mắt. Hắn chậm chạp đứng dậy, cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, sau đó dùng sức nắm lại, một quyền đột nhiên đánh vào vách đá bên cạnh. Oanh, một tiếng nổ vang vọng. Một kích này của hắn khiến núi đá sụp đổ, đá vụn văng tung tóe, sương mù tan đi, vách đá vốn cứng rắn trực tiếp bị oanh ra một cái hố to lớn không gì sánh được. Tần Lục nhìn cái hố, từ từ thu quyền, khẽ gật đầu, hài lòng nói, không tệ, đây chính là thực lực của cơ viên mãn tiện tay một kích liền có bi lực mắt cấp của đạn chỉ thuật, lúc trước. Xem ra là không uổng công bế quan A, chật, cuối cùng cũng có chút sức tự vệ. Tần lục thần sắc nhảy cẫng vui sướng bay ra khỏi sơn động. Trong ba tháng này, hắn không chỉ thành công đạt tới cảnh giới viên mãn, mà ngay cả mấy môn pháp thuật cũng tiến triển rất nhanh. Lấy thực lực của hắn hôm nay, cùng tu sĩ Kim Đan qua vài chiêu, tự hồ cũng không thành vấn đề. Bất quá, Khi hắn nghĩ đến hai chữ kim đan trong đầu, không khỏi liên tưởng đến một chuyện khác, mà việc này lập tức khiến khuôn mặt tràn đầy ý mừng của hắn hiện lên vài phần phiền muộn. Đến trúc cơ viên mãn, liền cần cân nhắc việc tấn thăng kim đan, có thể tấn thăng kim đan, lại cần giống liễu tam canh tìm kiếm thời cơ tấn thăng, chuyện này giao diện thuộc tính không giúp được, tầng lục có chút bất lực. Chuyện này hắn đã thử qua khi từ luyện khí tấn thăng trúc cơ. Tại luyện khí kỳ, Mỗi một tiểu cảnh giới tiến giai đều không tồn tại bất kỳ bình cảnh nào, tự nhiên mà vậy liền có thể tiến giai Nhưng khi đến luyện khí cảnh giới viên mãn, bản số liệu lại giống như bị kẹt lại, không cách nào tăng lên được nữa. Cuối cùng, vẫn là tầng lục đi đến rừng sâu núi thẳm, khổ sở bế quan nửa năm, mới đột phá đến trúc cơ kỳ. Mà sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, bốn giai đoạn nhỏ này tiến giai cơ bản giống nhau, Không có bình cảnh nào đáng nói. Chỉ cần không ngừng tu luyện, không ngừng tích lũy, thẳng đến khi tích lũy tới một trình độ nhất định, liền có thể thuận lợi tiến giai. Hết thảy đều đơn giản như vậy. Nhưng trúc cơ cảnh giới tấn thăng cảnh giới kim đan, đại giai đoạn này lại không giống như trước. Muốn đột phá, nhất định phải tìm được thời cơ tấn thăng kim đan. Xem ra là thời điểm bắt đầu nghe ngóng chuyện thời cơ kim đan, tần lục hạ quyết định trong lòng. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vị trí Vân Mộng Phường, ngoài miệng tự lẩm bẩm, đã đến lúc cần phải trở về, cũng không biết khai hoang chi chiến thế nào rồi. Qua ba tháng, hẳn là hết thảy đều kết thúc đi, còn có lão tam, hy vọng ngươi không có việc gì. Tần lục sửa sang lại một chút bộ dáng lôi thôi lết thích do bế quan, thay một thân quần áo sạch sẽ gọn gàng, lúc này mới hướng Vân Mộng Phường bay đi. hưu tần lục nhanh chóng bay qua không trung, Bây giờ tốc độ phi hành của hắn nhanh hơn ba phần so với trước đó, loại cảm giác này khiến hắn không khỏi hưởng thụ cảm giác phi hành tùy ý này. Nhưng mà, loại cảm giác này không kéo dài được bao lâu. Rất nhanh, hắn đã đến địa giới của Vân Mộng Phường. Mà vừa đến nơi đây, hắn liền phát hiện ra một hiện tượng không bình thường. Chỉ thấy phường thị vốn quảng cua ẻ, giờ phút này náo nhiệt hơn không ít, mặc dù không thể so sánh với cảnh tượng hoành tráng khi xuất chinh lúc trước nhưng đã không khác gì so với phổ thông phường thị. Đây là đánh thắng? Hay là thế nào? Thế mà hấp dẫn nhiều tu sĩ đến đây như vậy, trong lòng Tần lục nổi lên một tia nghi hoặc. Phải tìm người hỏi một chút mới được, Tần lục khống chế thân hình chậm rãi hạ xuống, đi dạo về phía cửa ra vào phường thị. Hắn tiến vào phường thị một cách thuận lợi, sau khi đi vào, hắn không đi loạn, mà đi thẳng đến phủ nhà của phường thị. Hỏi thăm sự tình khai hoang chi chiến, Tự nhiên đến hỏi đệ tử của Lạc Vân Tông là rõ ràng nhất, mà bản thân hắn còn có chiến công cần hỏi thăm, ban thưởng có còn được nhận hay không. Tần lục rất nhanh đã đến phủ nha. Nhưng mức độ náo nhiệt của nơi này vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn. Một đoàn tu sĩ mặc các loại phục sức đứng chắn kín cửa lớn, người đến người đi tấp nập. Mà tại cửa, các đệ tử Lạc Vân Tông mặc trang phục thống nhất thay phiên nhau tiếp đón, tràn diện vô cùng ồn ào. Đây là tình huống gì? Đều tới nơi này làm gì? Trong lòng Tần Lục tràn đầy nghi vấn, đang chuẩn bị tùy tiện tìm người hỏi một chút, đột nhiên, hắn phát hiện một người quen. Đây là một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, mặt mũi thanh tú, chính là Tiết Quân Nhiên trong tiểu đội trước đó của Tần Lục. Hắn giờ phút này đang xếp hàng trong đám người, cũng không biết đến làm gì. Mà Tần Lục nhìn thấy hắn, liền đi về phía hắn. "Tiểu Tiết, ngươi đang làm gì ở đây vậy?" Tần Lục thượng vỗ vai hắn trước rào hỏi một tiếng. Nghe được thanh âm quen thuộc, Tiết Quân Nhiên lập tức sửng người, đột ngột quay lại, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh hỷ, hô Tần Lão Đại. Ngài không chết sao? Ha ha, ta không có dễ dàng chết như vậy. Tần Lục khẽ cười, dáng vẻ vân đạm phong khinh. Tiết Quân Nhiên kinh ngạc, Lão Đại. Ta nghe nói ngài bị một tên tu sĩ kim đan để mắt, sau trận chiến ở doanh địa thì bật vô âm tính, ta còn tưởng ngài vẫn lạc, đây, Đây là tình huống gì? Ta tự nhiên có thủ đoạn chạy trốn, tầng lục úp mở đáp, sau đó nhỏ giọng hỏi. Nào, nói ta nghe, sau khi ta rời đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? À, không có gì đặc biệt, chỉ là đám người ngự thú tông cuồng vọng vô tri, vậy mà Tiết Quân Nhiên bắt đầu giới thiệu. Qua lời kể của Tiết Quân Nhiên, cộng thêm tầng lục tự mình suy luận, rất nhanh đã làm rõ đại khái sự việc. Hắn đoán không sai, ngự thú tông quả nhiên đã đạt thành đồng minh cùng một nguyên anh đại phái khác là Trích Tinh Cát. Ngự Thú Tông muốn mượn sức trích tinh cát, chiếm cứ địa bàn khai hoang của Lạc Vân Tông và Phiếu miểu Tông trở thành môn phái xếp thứ nhất. Cho nên ngày đó, hai đại tông môn liên thủ toàn diện tấn công Lạc Vân Tông. Nhưng trận chiến này, do Lạc Vân Tông và Phiếu miểu Tông đã sớm liên thủ, nên mục tiêu chiến lược muốn nhanh chóng giành thắng lợi của Ngự Thú Tông cũng tan thành mây khói. Nhưng Ngự Thú Tông dù sao cũng nhỉnh hơn Lạc Vân Tông một bậc, lại có đông đảo linh thú tương trợ. Cho dù Lạc Vân Tông và phiếu miễu Tông liên hợp lại, cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ, không cách nào phản kích đáng kể. Nhưng, không ai ngờ rằng, vào thời khắc mấu chốt, thiên diễn cung xếp hạng thứ nhất đột nhiên xuất hiện, gia nhập liên minh của Lạc Vân Tông với thái độ cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp đánh lui thế công của Ngự Thú Tông. Bảo vệ thành tích đứng đầu của mình. Mà Ngự Thú Tông, do tổn thất quá lớn trong trận chiến này, thế mà bị hai thế lực xếp sau đuổi kịp trực tiếp rơi xuống hạng năm, đã mất đi phần thưởng cho ba hạng đầu, đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đương nhiên, dưới sự cạnh tranh ngấm ngầm của đông đảo thế lực, vùng đất hoang vu nơi thiên giới này cũng đã bị quét sạch, trên bầu trời không còn mây mù màu tím lượn lờ, trở thành một khu vực bình thường. Mà trong khoảng thời gian này đã kéo dài hơn 2 tháng. Nói cách khác, chỉ còn 7 ngày nữa là kết thúc cuộc chiến khai hoang. Còn đám đông nhân viên ở đây lúc này, chính là tới đăng ký nhận thưởng chiến công. Thì ra là vậy, tần lục nghe xong, chậm rãi gật đầu, dừng một chút, hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất trước mắt, tiểu tiết, ngươi có thấy liễu tam canh không? Hắn không sao chứ, liễu tiền bối à, ta có gặp, trước đây hắn hình như bị thương nhẹ, giờ đang ở trong phường thị. Nói đến đây, tiết quân nhiên lộ vẻ hâm mộ, đúng rồi, gần đây hắn và nghe tiền bối rất thân thiết giống như thần tiên đạo lữ vậy, hả? Còn có chuyện này, Tần Lục hơi kinh ngạc, liễu tam canh này ghê gớm vậy sao, đường đường tu sĩ kim đan mà thật sự bị hắn thu phục, hắc, ta chỉ là nhìn qua một hai lần mà thôi, tiếc quân nhiên nói về chuyện bát quái của hai vị tiền bối, có chút ngượng ngùng gãi đầu. Tần Lục cười khẽ, lại hỏi, vậy ngươi có biết bọn hắn ở đâu không? Biết, nghe tiền bối bị thương, hiện đang tu dưỡng ở phủ đệ trong phường thị vậy ngươi dẫn ta đi tìm bọn hắn. Đi thôi. Dù sao bây giờ cũng đông người, ta vẫn là đợi mấy ngày nữa rồi đến đổi chiến công. Cần gì phải vậy, ngươi cứ trực tiếp đến đổi với nghe tiền bối là được. Tần Lục cười nói. Dựa vào quan hệ của Tần Lục và nghe duy, chuyện Tiết Quân Nhiên đổi chiến công đương nhiên sẽ không bị làm khó dễ. Được. Tiết Quân Nhiên vui vẻ đáp ứng. Hai người quay người rời khỏi khu vực phủ nha Đi về phía bắc phường thị Bọn hắn vừa đi vừa nói chuyện Qua trao đổi mới biết Sư muội đồng môn của Tiết Quân Nhiên là sầm tỉnh Trong trận chiến này coi như bảo toàn được tính mạng Chỉ là hiện đang bị thương nhẹ Trước mắt đang ở tại khách sạn tĩnh dưỡng Còn vị tán tu hơn 40 tuổi Trong tiểu đội thì đã thân tử đạo tiêu Tiết Quân Nhiên cũng không rõ nguyên nhân cụ thể Chỉ là khi quét dọn chiến trường Thì phát hiện thi thể của hắn Trong lúc nói chuyện Hai người đã đến một tiểu viện Lúc này, cửa lớn của tiểu viện rộng mở, có không ít tu sĩ đang tụ tập ở cửa ra vào, trên tay dường như còn mang theo một chút quà tặng, vẻ mặt đều cung kính chờ đợi. Vậy mà nhiều người đến tặng lễ thế này, Tần Lục thầm nghĩ. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy bình thường. Dù sao tu sĩ Kim Đan, cho dù là ở trong quái vật khổng lồ như Lạc Vân Tông, cũng là nhân vật nhất đẳng. Nếu có thể nhờ vả nghe duy một chút quan hệ, ở trên địa bàn của Lạc Vân Tông này, 8-9 phần 10 sẽ không có nguy hiểm gì. Tần lục thậm chí còn phát hiện mấy khuôn mặt quen thuộc, đều là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đã cùng nhau kề vai chiến đấu. A, kia không phải là thông thiên mãn sao? Hắn vậy mà không chết, đúng là hắn, ta nhớ hắn đã không có tin tức từ ngày ngự thú tông tấn công, còn tưởng hắn đã chết sớm, không ngờ bây giờ lông tóc không tổn hại, lông tóc không tổn hại cũng bình thường, các ngươi có biết thực lực của hắn khủng khiếp thế nào không? Hắn có một chiêu hỏa diễm pháp thuật, cực kỳ hung mãnh, ta may mắn được thấy một lần, đúng là, ách, hắn cũng là tìm đến nghe tiền bối để hối đoái chiến công, Tần lục vừa đến, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều tu sĩ đang chờ đợi ở cửa ra vào, nhau nhau xì xào bàn tán. Tần lục nhận thấy những ánh mắt dò xét như có như không, trong lòng cũng không thấy kỳ quái. Dù sao, trong cuộc chiến khai hoang lần này, có thể nói hắn đã dốc toàn lực, bộc lộ toàn bộ thực lực, lập không ít công lao. Thực lực siêu phàm như vậy, tự nhiên sẽ bị người ta chú ý Chỉ là, bọn hắn không biết, bây giờ Tần Lục đã tiến bộ vượt bậc, không còn như xưa Nếu dùng ánh mắt trước kia để đối đãi, ác hẳn sẽ phải chịu thiệt thòi Tần Lục đã quen thuộc với những ánh mắt tìm hiểu này Hắn không chớp mắt chậm rãi đi tới cửa Nói với tu sĩ có dáng vẻ quản gia đang giữ cửa, tại hạ Tần Lục Hôm nay đến bái phỏng nghe tiền bối Quản gia này rõ ràng đã nghe qua danh hào của Tần Lục Lúc này chấp tay đáp, xin tiền bối chờ một lát, tiểu nhân đi thông báo một tiếng. Nói xong, hắn quay người rời đi, để lại mấy tên thủ vệ và gã sai vặt. Tần lục chấp tay sau lưng đứng ở cửa, ưỡn ngực thẳng lưng, chờ quản gia thông báo. Không lâu sau, quản gia liền chạy chậm ra, đi đến trước mặt tần lục, hạ thấp thân phận, dẫn đường nói, tần tiền bối, chủ nhân mời ngài vào. Tốt! Tần lục khẽ gật đầu, dẫn theo tiết quân nhiên bước vào phủ đệ. Chỉ còn lại một đám tu sĩ trúc cơ, mắt lom lom nhìn cảnh này. Tần lục nhìn thấy nghe Duy trong đình viện, lúc này sắc mặt nàng trắng bệch, tinh thần nguệ quải, rõ ràng là đã bị thương rất nghiêm trọng. Bất quá, khi nàng nhìn thấy tần lục, trong mắt vẫn hiện lên vẻ vui mừng. Tự hồ rất cao hứng vì tần lục còn có thể sống. Mà tần lục nhìn thấy nghe Duy, trên mặt cũng lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì hắn không chỉ thấy nghe Duy đang ngồi mà còn thấy bên cạnh nàng có một nam tử trung niên đầu đội mũ rộng vành đang đứng. Người này không phải ai khác, chính là Liễu Tam Canh, cả hai người đều lộ vẻ mừng rỡ nhìn Tần Lục. Hách, lão Tần, ta đã biết tiểu tử ngươi mạng lớn, chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, xem ra ta quả nhiên không có đoán sai, Liễu Tam Canh cười híp mắt nói. Tần Lục lúc này cũng rất cao hứng, mang theo ý cười đi đến trước mặt hai người ngồi xuống, cười đáp lại, ta không có ưu điểm gì, chỉ là có chút chú ý cẩn thận. Đây cũng là nguyên nhân ta có thể tồn tại đến bây giờ Điều này đã thấy rõ Ngươi quả thực tương đối ổn trọng Nghe Duy khẽ gật đầu Nói một chút thôi Hôm đó ngươi không phải cùng tên thiếu tông Chủ ngự thú tông kia đánh nhau sao Về sau đã xảy ra chuyện gì Làm sao lập tức liền biến mất Liễu tam canh mở miệng hỏi Nghe được câu hỏi Tần Lục cũng không trực tiếp trả lời Mà là nghĩ nghĩ Trên mặt lo lắng trầm giọng nói Các ngươi đều biết người bị giết chết là thiếu tông chủ ngự thú tông sao, khẳng định rồi. Việc này của ngươi làm ầm ĩ rất lớn, cũng chính bởi vì có việc này, ngự thú tông mới có thể không để ý hậu quả đến công kích chúng ta, hoàn toàn mặc kệ lãnh địa cùng tình huống hậu bị của mình, cuối cùng tạo thành trận hình đại loạn, lúc này mới dẫn đến thảm bại mà về. liễu Tam Canh nói xong, nghe duy tiếp lời bổ sung, đúng vậy, cũng bởi vì giết chết ân vân phi, cho nên áp lực đối chiến của chúng ta mới có thể nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nói đến, việc này còn phải thưởng cho ngươi một lần chiến công mới được. Tần Lục đối với loại phần thưởng trên miệng này cũng không quan tâm, ngược lại lo lắng nói, nói như vậy, chẳng phải ta đã bị Nguyên Anh đại năng theo dõi. Vậy ta về sau không được, mặc dù Tần Lục không biết ân vân phi có quan hệ như thế nào với Nguyên Anh lão tổ của ngự Thú Tông, nhưng chắc hẳn nhất định là thân mật vô gian. Mà hắn làm trước mặt bao nhiêu người, giúp liễu thanh yên giết ân vân phi, tự nhiên có khả năng sẽ khiến Nguyên Anh lão quái chú ý. Hiện tại nếu là có một tên tu sĩ Kim Đang tới đối phó hắn, hắn đều không nhất định có thể bảo trụ tính mạng. Nếu là Nguyên Anh tu sĩ tự mình đến đây, vậy hắn chỉ có thể buông tay chờ chết, không có bất kỳ khả năng nào sống sót. Yên tâm đi, Nguyên Anh lão tổ kia không chầm chầm vào ngươi đâu. Liễu Tam canh kịp thời khuyên giải. Vì sao? Bởi vì hết thảy đều bị Liễu Thanh Yên kia gánh xuống. Lại nói, ngày đó đúng là Liễu Thanh Yên tự tay giết chết ân vân phi, trên thực tế cũng không liên quan gì đến ngươi. Ngươi nhiều nhất chính là mang theo liễu thanh yên chạy trốn, bất quá chỉ với việc này, nguyên anh lão tổ kia hẳn là sẽ không cố ý nhằm vào ngươi. Nghe vậy, tần lục nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Liễu tam canh nói không sai, trận chiến ngày đó cũng không có người phát hiện là hắn dùng, khống thần thuật, khống chế ân vân phi, này mới khiến liễu thanh yên dễ dàng giết chết ân vân phi. Trong mắt người khác, ân vân phi là do một mình liễu thanh yên giết chết, cho nên liễu thanh yên nói nàng một mình gánh chịu cũng là không có gì đáng trách. Lúc này, Nghê Duy đột nhiên mở miệng nói, ngươi không cần thẩn trương sợ sệt, trận chiến này ngươi là vì Lạc Vân Tông chúng ta mà chiến, nếu Nguyên Anh lão tổ kia tới tìm ngươi gây phiền phức, tự nhiên có chúng ta làm chỗ dựa cho ngươi. Lời nói của Nghê Duy lại lần nữa khiến Tần Lục trấn định đôi chút. Nhưng kỳ thật hắn cũng không coi lời này ra gì, dù sao Nguyên Anh tu sĩ cũng bố cỡ nào, nếu ra tay đối phó hắn, chắc hẳn căn bản không cần một hiệp Hắn đã chết ngay tại chỗ, nơi nào còn có thời gian lên tiếng cầu cứu. Nói nhiều như vậy, ngươi còn chưa nói ngày đó làm sao ngươi đột nhiên biến mất. Ba tháng này ngươi đã đi đâu? Liễu Tam Canh Hiếu kỳ hỏi. Út, là như vậy, tần lục trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói, ta có thể rời đi là bởi vì ta có một kiện pháp khí, đây là loại không gian pháp khí, có thể vượt qua không gian tiến hành chạy trốn nhanh chóng. Tần Lục bắt đầu nói về một vài chuyện sau khi rời đi vào ngày đó. Đương nhiên, hắn cũng không nói hắn là trở lại thăm thị, sau đó đi sơn cốc bế quan. Dù sao nói như vậy cũng quá lộ ra vẻ tham sống sợ chết, làm mất mặt mũi của mình tại Lạc Vân Tông. Hắn cố ý bịa ra lý do mình bị thương nặng. Bởi vì đối chiến cùng tu sĩ Kim Đan, dẫn đến mình đã bị thương thế nghiêm trọng, lúc này mới lựa chọn một nơi ẩn bí để bế quan chữa thương, cho tới bây giờ mới ra ngoài. Nghe Duy và Liễu Tam Canh đều tin tưởng không nghi ngờ thuyết pháp này, sau khi giải thích đơn giản một phen cũng không hỏi thêm nữa. Nghe Duy bỗng nhiên cười một tiếng, nói, nói như vậy, hôm nay ngươi đến là vì chiến công khen thưởng đi, không sai. Tần Lục chăm chú gật đầu, nghiêm mặt nói, không biết lão Tam có nói với ngươi không, ta rất muốn một chỗ thượng phẩm linh địa, ở đây khai sơn lập phái. Mong rằng nghe tiền bối có thể xem trên công lao lần này của ta, Hoàn toàn việc này, nói xong lời này, nhịp tim của Tần Lục không khỏi có chút gia tốc. Hắn rời Bạch Ngọc Phường, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, bung ba qua lại lâu như vậy, chính là vì yêu cầu này. Bây giờ cơ hội thành công đang ở trước mắt, hắn rút cuộc không kìm nén được sự hưng phấn trong lòng. Nhưng mà lời nói của Nghe Duy lại khiến hắn lập tức an tâm. Đương nhiên là có thể, dựa theo chiến công ngươi lấy được, phần thưởng thượng phẩm linh địa là dư xài. Hơn nữa Lạc Vân Tông chúng ta rất hoan nghênh ngươi tới đây mở sơn môn, việc này ta thậm chí không cần bẩm báo với lão tổ, hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi. Việc này là thật sao? Ánh mắt Tần Lục chớp động. Tự nhiên là thật, tu sĩ có thực lực như ngươi đến khu vực Lạc Vân Tông chúng ta phát triển, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, huống chi ta thấy ngươi có tiềm chất thành tựu kim đan. Kỳ tài như vậy, chúng ta không thể bỏ lỡ. Nghe Duy đã tính trước mọi chuyện Như thế rất tốt Nghe được đoạn đối thoại này Tần Lục hoàn toàn bình tĩnh trở lại Mục tiêu hắn tân tân khổ khổ phấn đấu Hôm nay cuối cùng đã đạt được Bất quá cụ thể cho ngươi khối thượng phẩm linh địa nào Ta còn cần câu thông lại với bên trong một phen Dù sao có chút linh địa đã bị người khác đặt trước Nghe Duy đột nhiên nói Nghe nói như thế Tần Lục cùng Liễu Tam Canh không khỏi nhìn nhau cười một tiếng Liễu Tam Canh cười rạng rỡ nói, nói đến chuyện này, ngươi đã xem nhẹ lão Tần tiểu tử này, hắn đã sớm tìm xong thượng phẩm linh địa, chỉ đợi các ngươi đồng ý, ân. Nhanh như vậy. Vậy ngươi đã làm tốt ẩn nấp pháp trận chưa? Nghe Duy nhìn về phía Tần Lục. Không chờ Tần Lục đáp lời, liễu Tam Canh tiếp lời, đương nhiên là có. Lão Tần làm việc rất ổn thỏa cẩn thận, lúc trước chính là ta cùng hắn cùng đi tìm linh địa. Ngày đó chúng ta còn gặp một đầu yêu thú cấp 3, liễu tam canh bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại những chuyện đã gặp ngày đó, mà khi nghe duy nghe được tần lục xuất thủ đánh lui một đầu yêu thú cấp 3, không khỏi nhìn về phía tần lục, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Mà tần lục tự nhiên là một mặt bình tĩnh, làm ra tư thái lạnh nhạt. Cho đến khi chủ đề này kết thúc, tần lục bỗng nhiên mở miệng nói, nghe tiền bối, lão tam, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo hai vị có việc nói thẳng là được. Nghe Duy buông lỏng nói. liễu Tam Canh nói theo, đúng vậy. Không cần khách khí với ta, có chuyện gì, nói nghe một chút. Tần Lục hơi sửa sang lại một chút suy nghĩ, sau đó hỏi ra vấn đề mình muốn biết nhất trước mắt. Trải qua trận này, ta may mắn tấn thăng đến chút cơ cảnh giới viên mãn, bây giờ đến lúc suy nghĩ chuyện tấn thăng kim đan, cho nên muốn biết, thăng lên kim đan rốt cuộc cần chuẩn bị những gì. Hoặc là nói, Làm thế nào mới có thể tăng lên xác suất thành công thành tựu kim đan, trận chiến mây tím kéo dài gần một năm, cuối cùng cũng kết thúc thắng lợi viên mãn nhờ sự nỗ lực của 10 thế lực nguyên anh cấp tại vị thiên giới và hàng chục vạn tu sĩ. Toàn bộ vị thiên giới, tất cả địa giới đều được khai phá sạch sẽ, mây tím bị quét sạch hoàn toàn, để lại một vùng đất đai mới tinh cực kỳ màu mỡ. Trong trận chiến này, mặc dù cuối cùng có chút xung đột giữa các thế lực, nhưng nhìn chung, mọi việc đều rất thuận lợi cuối cùng cũng hoàn thành tất cả mục tiêu. Nhờ một số người hữu tâm tuyên truyền, cuốn sách nhỏ tổng kết về trận chiến mây tím bắt đầu được lưu truyền tại các phường thị. Mà Tần Lục, người đang chờ đợi sự sắp xếp cụ thể của Lạc Vân Tông tại phường thị, tự nhiên cũng có được cuốn sách nhỏ này trong khách sạn. Tần Lục ngồi khoanh chân trong tụ khí trận pháp, tay cầm một cuốn sổ to bằng hai bàn tay, đang say sưa quan sát. Tác giả của cuốn sách nhỏ này là Chư Cát Thần Quân, một người cực kỳ nổi danh ở Cửu Chân vực. Tác phẩm Cửu chân Lan Gia Bản của hắn có thể nói là vang danh Cửu chân thậm chí trong phạm vi Ly Châu cũng có không ít danh tiếng. Mà lần này, không biết hắn dùng biện pháp nào lại có thể nắm rõ trận chiến khai hoang vị thiên giới này như lòng bàn tay. Hắn ghi chép lại toàn bộ tình hình chiến đấu của từng tiểu đội kim đan, từng thế lực nguyên anh cấp, chi tiết phong phú như thể chính hắn đã quan sát tại hiện trường vậy. Ở đầu cuốn sách, nổi bật là bảng xếp hạng cụ thể của 10 thế lực nguyên anh tham gia đại chiến lần này. Thứ tự từ trên xuống dưới là thiên diễn cung, tàn nguyệt tông, ngũ hành minh, mờ mịt tông, ngự thú tông, lạc vân tông, viêm dương vương triều, trích tinh cát, tự kiếm phái. Ba vị trí đầu có thể nhận được phần thưởng do hóa thần tu sĩ ban tặng là thiên diễn cung, tàn nguyệt tông, ngũ hành minh. Nhìn những cái tên môn phái kia. Tần lục không khỏi nhớ lại tình hình phân bố thế lực vị thiên giới mà Liễu Tam Canh đã giới thiệu cho hắn ngày đó. Vị thiên giới có tổng cộng 10 thế lực nguyên anh cấp, trong đó cửu chân vực có 4 nhà, võ uy vực thì có 6 nhà, tần lục vút cầm, lẩm bẩm. Nói như vậy, tà Nguyệt Tông, Mờ Miệt Tông, Ngự Thú Tông, Lạc Vân Tông chính là 4 thế lực của cửu chân vực, còn lại là của võ uy vực ân. Hình như thế lực của cửu chân vực phần lớn là tên Tông Môn, còn võ uy vực thì ngược lại, đủ loại, Tần Lục đột nhiên phát hiện ra tình huống này. Ở Cửu Chân vực, việc đặt tên cho thế lực rất được coi trọng, bình thường người mạnh nhất trong thế lực là kim đan thì hậu tố của tên chỉ có thể là môn. Ví dụ như vô cực môn, long hổ môn, tru tà môn, vân vân. Mà người mạnh nhất trong thế lực có tu vi nguyên anh thì có thể đặt tên là tông. Như Ngự thú tông, Lạc Vân tông, Mờ Mịt tông, vân vân. Dù sao hai chữ tông môn, chữ Tông, ở phía trước, chữ, môn, ở phía sau. Nhưng bên võ uy vượt lại không có nhiều quy tắc rắc rối như vậy, cái gì mà Vương Triều, các Phái, Cung đều có, có chút tùy ý ai, nhìn như vậy, Lạc Vân Tông trong 10 thế lực Nguyên Anh, cũng chỉ ở vị trí trung bình, không được coi là mạnh nhất, Tần Lục khẽ thở dài. Người lãnh đạo trực tiếp không đủ mạnh, thì người chịu thiệt dĩ nhiên là đám thủ hạ. Tần Lục lại nhìn lướt qua, Lập tức chú ý đến cái tên môn phái xếp hạng thứ hai, trong mắt lộ vẻ suy tư. Tàn Nguyệt Tông Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy môn phái này, hắn đã từng thấy qua ở vô cực phường. Bởi vì môn phái này đã từng xuất hiện trong Cửu Chân Lan Gia Bản. Nó đã bồi dưỡng ra một thiên tài cực kỳ yêu nghiệt, đó chính là môn phái của Tô Hạo, đệ nhất thiên tài Cửu Chân, cảnh tượng Tô Hạo một đao miễu sát hàng loạt tu sĩ tà đạo ở Bạch Ngọc Phường. Tần Lục vẫn còn nhớ rõ mồm một. Hiện tại nhìn thấy cái tên môn phái này, hắn lập tức nhớ đến nụ cười rạng rỡ của thiếu niên kia. Chuyện náo nhiệt như vậy, hắn hẳn là cũng sẽ đến, nói không chừng còn có sự tích của hắn, Tần Lục lật sách ra, bắt đầu tìm đọc. Một lát sau, quả nhiên hắn đã tìm thấy tên Tô Hạo ở một trang nào đó. Tần Lục nhanh chóng xem lướt qua những thông tin ở trang này, đại khái hiểu rõ sự tích anh dũng cụ thể của Tô Hạo. Nói đơn giản. Tô Hạo dẫn đầu tiểu đội, trong lúc khai hoang, gặp phải năm đầu yêu thú cấp 3 vây khốn. Năm đầu yêu thú có thực lực tương đương với tu sĩ kim đan vây khốn, mức độ hung hiểm có thể tưởng tượng được. Nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài dự kiến. Tô Hạo chỉ dựa vào sức một người, đem tất cả những yêu thú cấp 3 này chém giết, cứu được hàng vạn tu sĩ. Thực lực của hắn mạnh mẽ, quả thực khiến người ta kinh hãi chật chật, quả nhiên như ta dự đoán, người này thật sự đã tấn thăng kim đan. Không hổ là thiên tài Lại có thể đạt tới Kim Đan khi mới 20 tuổi Thật sự là thiên phú dị bẩm Hơn nữa vừa mới tấn thăng Kim Đan Đã có thể đối phó với năm đầu yêu thú cấp 3 cùng một lúc Quả thực cường hãn, Đáng tiếc không thể gặp hắn Nếu không nhất định phải cảm tạ hắn đàng hoàng Vì đã cứu mạng ta ngày đó Tần lục cảm thấy hơi cảm khái trong lòng Một lát sau Hắn tiếp tục xem tin tức trong sách Cố gắng tìm kiếm một vài thông tin thú vị Tác giả chư các thần quân này Hiểu rất rõ về từng thế lực nguyên anh cấp. Hắn không chỉ viết tên và pháp khí sử dụng của rất nhiều tu sĩ kim đan, mà thậm chí còn ghi lại một số trúc cơ có biểu hiện xuất sắc. Chỉ cần xem hết cuốn sổ này, nhất định có thể hiểu rõ đại thái về rất nhiều thế lực ở vị thiên giới. Bất quá, xem một hồi, Tần Lục đột nhiên phát hiện một cái tên quen thuộc trong một góc khuất. Liễu Thanh Yên, điều này lập tức thu hút sự chú ý của Tần Lục, hắn vội vàng xem xét. Ghi chép liên quan đến Liễu Thanh Yên không nhiều. Chỉ nói rằng nàng đột nhiên xuất hiện Ở giai đoạn sau của quá trình khai hoang Biểu hiện xuất sắc tại mờ mịt tông Giúp môn phái của mình không ít việc Ở đoạn cuối của thông tin Có viết rằng chính miệng nàng thừa nhận Nàng đã chém giết thiếu môn chủ Của ngự thú môn Ân vân phi, chật chật Trách sao lão tam bảo ta không cần lo lắng ngự thú môn trả thù Hóa ra cư hận đều bị nàng hấp dẫn Tần lục thấy vậy Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang Không nói nên lời là cảm giác gì Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới tiếp tục lật sách quan sát. Khi xem hết cả cuốn sách nhỏ, hắn không thấy tên mình trên đó. Điều này khiến tâm trạng hắn hơi thả lỏng, đồng thời trong lòng lại có chút ghen tị. Tâm tình phức tạp đang xen. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng thoát khỏi những tâm tình phức tạp này. Bởi vì nghe duy phái người đến truyền tin. Tần tiền bối, phần thưởng chiến công của ngài đã được chuẩn bị đầy đủ, mời ngài đến phủ nhà nhận vào ngày mai địa điểm tổ chức đại hội khen thưởng của Lạc Vân Tông chính là đại quảng trường lúc xuất chinh. Bất quá, hội nghị biểu dương lần này không phải trao thưởng cho tất cả mọi người, chỉ có những tu sĩ đạt tới tu vi trúc cơ và có biểu hiện xuất sắc mới có cơ hội lên đài. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc một số tu sĩ luyện khí kỳ đến quan sát điển lễ này, đầu xuân tiến đến, ánh mặt trời chói lọi chiếu sáng đại địa, toàn bộ vân mộng phường đều lộ ra cảnh đẹp ý vui, mà tại trên quảng trường. Giờ phút này càng là một mảnh hoang thanh tiếu ngữ. Mặc dù trận khai hoang chi chiến này, số tu sĩ tử vong lên tới hai thành, nhưng những tu sĩ có thể ở lại nơi đây đều là người còn sống sót, tự nhiên đáng giá vui mừng. vả lại, đại đa số tu sĩ đều có thái độ lạnh nhạt đối với tính mạng, lần này nếu có thể sống sót, vậy thì nên hưởng thụ một phen. Đại bộ phận tu sĩ đều đứng tại trên đất trống quảng trường, mà những tu sĩ sắp tiếp nhận ngợi khen thì ở phía sau quảng trường. Tại một khu vực chờ đợi. Mà Tần lục giờ phút này đang ở chỗ này. Bên cạnh hắn còn có liễu tam canh, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Lão tam, ta thật sự là không ngờ, ngươi thế mà thật sự có thể khiến nghe duy rung động, ta thật sự không nhìn ra ngươi lại có mị lực lớn như vậy. Tần lục treo gẹo nói. Quan hệ giữa liễu tam canh và nghe duy hết sức rõ ràng, trải qua khoảng thời gian ở chung này, hai người bọn họ đã trở nên vô cùng thân mật. Điểm này, từ việc liễu tam canh xuất hiện tại nơi ở của Nghê Duy cũng có thể thấy được. Liễu tam canh cười đắc ý, hắc hắc, điều này còn phải nói sao? Mị lực của ta cũng không phải nói giỡn, huống chi ta đối với nàng cũng là thật tâm thật ý, ở chung lâu như vậy, cảm động cũng là bình thường thôi. Tần lục giơ ngón tay cái lên, thật lòng tán dương, lợi hại. Ta phải học tập ngươi nha, ai, cái này không học được đâu. Liễu Tam Canh cười ha hả đáp lại nói. Cắt. Ngay tại thời khắc hai người nói chuyện phím, một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên truyền đến từ phía bên cạnh. Ta tưởng là ai, nguyên lai là hai người các ngươi. Không ngờ hai người các ngươi còn chưa chết. Thật sự là đáng tiếc, nghe được thanh âm này, Tần Lục không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía thanh niên kiệt ngạo đang chậm rãi đi tới. Người này mang một mặt khí chất vô lại, ăn mặc phú quý, Một mái tóc màu vàng kim cực kỳ rõ ràng, chính là lôi thiệu, kẻ đã gây xung đột với bọn hắn lúc xuất chinh ngày đó. Ngày đó, hắn ỉ vào tu sĩ kim đăng phía sau, ở trong đám người mạnh mẽ xông tới, chọc giận không ít người. Chỉ là bởi vì hung danh của hắn quá lớn, đại bộ phận tu sĩ đều chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, miễn cho rước họa vào thân, trong đó có Tần lục. Bất quá, liễu tam canh, người đồng hành cùng Tần lục, lại không quen loại hành vi này tại chỗ liền lớn tiếng phản bác lôi thiệu. Nhưng cuối cùng vẫn bị tần lục ngăn cản, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Không ngờ hôm nay ở chỗ này, người này lại đến tìm phiền phức. Đối với lôi thiệu, Liễu Tam Canh tự nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh thường, liếc nhìn tiểu lão đầu xấu xí đứng ở phía sau, sau đó nhàn nhạt nói với lôi thiệu, điều này có gì kỳ quái, tên ngu xuẩn ngươi còn chưa chết, chúng ta làm sao lại chết, ngươi khẳng định chết nhanh hơn chúng ta, ân. Nghe vậy, sắc mặt lôi thiệu lập tức cứng đờ, hắn không thể ngờ, người trước mắt cũng dám dùng giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Ngày đó, người này khi gặp chính mình, thế nhưng là hoàn toàn mặt hắn quát mắng, nghĩ đến cái này, lôi thiệu ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm liễu tam canh, lạnh lùng nói, ngươi có gan lặp lại lần nữa, liễu tam canh không sợ chút nào trước sự uy hiếp này, lúc này chỉ vào mũi lôi thiệu nói, Vậy ngươi nghe cho kỹ, ta nói ngươi khẳng định chết nhanh hơn ta, có gan, Lôi Thiệu sắc mặt lạnh lẽo, lúc này giơ tay phải lên, đột nhiên vung về phía trước, lạnh lùng nói, bắt hắn lại cho ta, rất hiển nhiên, hắn. Đang ra lệnh cho tu sĩ Kim Đan, tiểu lão đầu ăn mặc kỳ dị ở sau lưng. Mà khi Lôi Thiệu nói ra câu này, xung đột nhỏ trong khu vực này cũng đã thu hút sự chú ý của không ít tu sĩ, nhao nhao chuyển ánh mắt nhìn tới. Nhưng nghe đến câu nói này liễu tam canh vẫn không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia thần sắc đùa cợt hai tay ôm ngực, không có chút nào phòng bị đứng tại trước mặt lôi thiệu. Tự hồ chính là đang chờ đợi tu sĩ Kim đang động thủ. Nhưng điều ngoài ý muốn của mọi người là, tiểu lão đầu sau lưng lôi thiệu chậm chạp không động thủ, thậm chí đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hiện tượng kỳ quái này, không khỏi khiến lôi thiệu, kẻ vốn tràn đầy lệ khí trên mặt, lộ ra mấy phần mờ mịt. Lúc này quay đầu, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Vì sao không động thủ? Ngươi không nghe thấy ta nói sao? Nghe nói như vậy, trên mặt tiểu lão đầu hiện ra một tia bất đắc dĩ, nói khẽ, thiếu chủ, hay là đừng làm rộn, người này là người của Lạc Vân Tông, chúng ta tới nơi này, không thể cùng Lạc Vân Tông trở mặt. a Lạc Vân Tông, lôi thiệu rõ ràng sững sờ, tự hồ không nghĩ tới liễu tam canh lại có thân phận này. Hắn lúc này nhìn quanh một vòng, Lập tức phát hiện một nữ nhân ở nơi xa đang nhìn hắn chầm chầm, trong ánh mắt tựa hồ còn có một tia chán ghét. Đây là, Nghê Duy. Lôi thiệu lập tức nhận ra nữ tu kim đan này. Trong đầu của hắn lập tức vang lên một nghi vấn, hắn lúc nào trèo lên được quan hệ với Nghê Duy, ha ha ha. Hơi một tí là gọi người có ý gì, có bản lĩnh thì một chọi một với lão tử. Lão tử mà không đánh rụng ra ngươi, ta không mang họ liễu. Liễu Tam Canh nhìn thấy tiểu lão đầu không động thủ, trên mặt càng lộ ra vẻ đắc ý. Lúc này dở cợt lôi thiệu. Đơn đấu không cần, ta có thể để cho hai người các ngươi cùng lên. Nói xong lời cuối cùng, lôi thiệu liếc qua Tần Lục, kẻ vẫn luôn trầm mặt ở bên cạnh. Nhưng Tần Lục lại không chút để ý tới. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía trước, trong mắt không có một tia gợn sóng. Nói đùa, đánh ngươi còn cần hai người sao? Một mình ta là đủ. Vậy thì đến đây. Lôi thiệu thần sắc điên cuồng hô. Bất quá, ngay tại thời điểm liễu tam canh muốn đáp ứng cuộc tỉ thí này, Nghê Duy ở cách đó không xa đột nhiên bay tới, nàng nhanh chóng đi vào giữa hai người, bình tĩnh nói hôm nay đại lễ, không được đánh nhau. Lôi thiệu ngẩng đầu nhìn về phía Nghê Duy, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Ngươi không nghe rõ sao? Là hắn chủ động khiêu chiến ta. Ta và hắn đánh nhau, liên quan gì đến ngươi? Lạc Vân Tông các ngươi quảng rộng như vậy sao? Nghe Duy lạnh lùng quét ánh mắt về phía Lôi Thiệu Lạnh lùng nói Lôi Thiệu Ta không quan tâm lôi gia các ngươi có thế lực gì Ta lặp lại lần nữa Hôm nay là đại lễ của Lạc Vân Tông Bất luận kẻ nào cũng không thể đánh nhau ở chỗ này Tốt Tốt Lôi Thiệu tức giận đến nghẹn lời Chỉ chỉ Nghe Duy Sau đó lại chỉ hướng liễu tam canh Ngoan lệ nói Sớm muộn gì ngươi cũng phải hối hận Lôi thiệu buông một câu tràn đầy uy hiếp rồi trực tiếp quay người rời đi. Tràng diện này lại lần nữa gây nên những cuộc thảo luận xôn xao trong đám người. Mà Tần lục thì vẫn luôn giữ im lặng, tận lực đóng vai một người trong suốt, không để người khác chú ý. Hắn thật sự không muốn khoe khoang loại miệng lưỡi chi tranh này. Nếu không xuất thủ thì cũng thôi. Một khi đã ra tay thì chính là phân định sống chết, đánh nhau sống chết, tranh cãi vô nghĩa, không có ý nghĩa gì. Cho nên, Đối với sự khiêu khích và vũ nhục của lôi thiệu, bề ngoài hắn vẫn như củ bất động như núi Thái Sơn. Chỉ là, sau khi lôi thiệu rời đi, hắn vẫn hơi nghiêng đầu nhìn về phía bóng lưng lôi thiệu. Một cổ phiền chán dâng lên trong lòng hắn, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết định, người này cực kỳ không biết tốt xấu, sớm muộn gì cũng phải khiến hắn vĩnh viễn im miệng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.